Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh về cẩn thận đấy nhé Hay có về được không? Để em đưa về nhé thôi, thôi thôi thôi thôi Anh tự về được, chú vào với vợ con chú đi Đoạn Lão Hà lại loạn quạng đi ra ngoài sân Thấy lão phải vất vả lắm Thì mới dắt được cái xe ra đến ngoài đầu ngõ Đợi cho lão đã đi xa được Thì tên Toàn mới đi vào bên trong nhà Dọn dẹp sơ qua cái bãi chiến trường Sau buổi liên hoan Rồi cùng chui tọt vào trong buồng Cùng với mụ vợ Ai, mới đó mà cũng đã 12 giờ đêm. Có khi cái nóng nực lại làm cho cái men rượu trong người của lão toàn dâng lên ngột ngột. Có một phần khó chịu, lão cứ lăn qua lăn lại rồi lộn đi lộn xuống. Cả người thì cứ giấm dứt, như thể có cả ngàn vạn con kiến cứ bâu lấy người của gã mà cắn xé. Đột nhiên, cái đồng hồ quả lắc ở trên ngoài phòng khách đã vang lên mấy tiếng kính con, làm cho lão như tỉnh hẳn. Vì lão có cái thói ngủ hay cựa mình, sợ làm ảnh hưởng đứa con nên chỉ nằm ở dưới đất mà thôi. Liếc lên trên giường thì đã thấy bà vợ đang ôm con ngủ say nên cũng chẳng muốn đánh thức, còn đang thở dài ra một hơi thườn thượt. Thì đột nhiên, có một cơn gió lạnh toát mang theo một luồng âm khí không biết từ đâu chui toạt vào bên trong buồng, khiến cho lão toàn thân như lạnh buốt cả xương sống. Một cái cảm giác bất an mơ hồ như dâng lên khiến cho gã không tài nào mà yên lòng được. Quái lạ, sao mùa này gió cũng lạnh thế nhỉ? Lão vừa lẩm bẩm, còn đang toan đứng dậy xem có phải là mình quên đóng cửa buồng hay không, thì bất chợt một giọng cười cứ vang vẳng từ một cõi xa xăm nào đó vọng lại như ngay sát bên tai, làm gã như chết lặng đi, da gà da chó cứ thế nổi lên dần dần. Gã biết thứ này là thứ gì, cái sự lạnh lẽo đến chết chóc ấy. 3 năm trước Lão đã từng trải qua một lần, ấy vậy mà cứ đến ngày hôm nay, cái cảm giác ấy trong lão vẫn còn nguyên vẹn. Lão hãi lắm, tính vùng dậy nhưng không được, cả người cứ cứng đờ như là một khúc gỗ mà dính chặt xuống đất. Còn muốn nói lên với vợ lão cho hay, ấy vậy nhưng không sao hiểu được, từ trong khóe miệng cứ cứng ngắc, chỉ có thể ứ ớ lên được vài tiếng. Cánh tay cũng chỉ với lên không trung được một cách bất lực. Đột nhiên, ngay trong lúc đó Một giọng nói khàn khàn, đặc xệt như vang vọng thẳng vào trí não của tên toàn, làm cho gã chết đứng một nhịp. "Sao? Sao không chạy đi?" Giọng nói kia vừa dứt thì tiếng cười lại cất lên khảnh khạch. Lúc này đây, ánh mắt của lão toàn vẫn đang hoang mang, mặt đảo khắp căn buồng thì mới thấy để ý, trên sàn nhà lúc này là một cái đống đen thui lợ. Nhìn dáng dấp thì lão chợt run mình một nhịp và cái vong đội nón không sai vào đâu được. Cái hình ảnh teo tóp ấy cứ như thể đã in sâu vào trong trí não của lão. Hơn thế nữa, cái cặp mắt đỏ ngầu ẩn sau cái vành nón kia thì sai vào đâu chả được. Nó cất cái giọng cười ma mị lắm, dường như nó đang muốn ngấu nghiến cái nỗi sợ hãi của lão vậy. Bất chợt, cái vong hạ mình xuống, nó nhìn lão toàn bằng một cái ánh mắt cay độc. Trong miệng thì phun ra một câu. Tao không bắt được mày. Thì tao sẽ bắt con mày. Đoạn. Nó tiến về phía giường. Đưa cái bàn tay gầy chơ xương ra. Như định túm lấy đứa con mới lọt lòng của lão Toàn. Ây thế nhưng không hiểu vì sao. Vừa mới chạm vào người của con bé. Thì mấy đầu ngón tay của con tà đột nhiên cháy lên xèo xèo. Bốc ra cái mùi hôi thối khó ngửi lắm. Không. Không. Bỏ tao ra, bỏ con tao ra, cái con mẹ mày, bỏ con tao ra." Lão toàn cố gắng gượng hết sức mà chửi, cố gắng dùng toàn bộ sức lực mà bật người dậy, ấy vậy nhưng không được, như thể đang có một sức lực kỳ bí nào đó đang ghì chặt lấy lão. Lúc này, con tà có vẻ như đã biết trên người của con bé kia có dị vật gì đó, nó tháo cái nón xuống để lộ ra cái đầu trũi lủi, lưa thưa vài sợi tóc phủ xuống gương mặt từ từ úp vào người của đứa trẻ, rồi nhấc gọn nó nằm vào trong cái lòng nón. Đoạn, nó lại cười lên man dại, để mặc cho cái sự phẫn uất đến cùng cực của lão toàn. Một hơi, nó lướt ra ngoài cánh cửa rồi biến mất tăm trong cái màn đêm tịch liêu. "Không! Không! Trả con cho tao! Con mẹ mày, trả con cho tao!" Lão toàn hét lên thất thanh, đột nhiên gắt bật dậy, cái bề man lập tức đắt tan đi. Vì những lúc cảm xúc mãnh liệt, đến lúc này thì lão mới nhận ra rằng mình vừa trải qua một cơn mơ, một cơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net